truyền có tất cả nhưng mất anh tác giả nàng hoa sứ tập cuối người ta nói rất đúng thời gian trôi qua như một cái chớp mắt không chờ đợi một ai mới đó đã qua một năm kể từ ngày an linh qua nước anh để tham gia cuộc thi thiết kế thời trang hy vọng qua cuộc thi này cô sẽ có cơ hội để trở thành một nhà thiết kế được nhiều người biết đến Nhưng sau khi cuộc thi kết thúc Thì An Linh bỗng nhiên biến mất Không chút tâm hơi nào Kể cả Thế Vĩ cho Hoàng Ân đi điều tra khắp nơi Mà vẫn tìm không ra cô Chỉ nghe nói cô đã đạt được giải nhất trong cuộc thi mà thôi Bà Phương, mẹ của An Linh Cũng không có bất kỳ tin tức nào về cô cả Nhưng mỗi tháng Đều có người mang tiền đến Và nói An Linh đã gửi cho bà Rồi vội quay lưng đi Không cho bà có cơ hội để hỏi bất cứ điều gì. Một năm đã có quá nhiều chuyện đổi thay, chẳng còn giống như trước đây nữa. Một thế vị luôn truy tìm những cô gái xinh đẹp, bắt họ làm nô lệ, hành hạ hà thân thể họ. Vậy mà bây giờ chỉ liếc nhìn thôi, hắn cũng chẳng thèm nữa. Hình như hắn đã xem những cô gái xinh đẹp là vô hình rồi thì phải. Ừ, phải rồi, bởi vì trái tim của thế vị đã có một người con gái không một ai có thể thay thế cô. Hôm nay, tập đoàn thiết kế thời trang CA vẫn đầy nghiêm túc như mọi khi. Một năm qua, thấy vị và Hoàng Ân đã đưa ra thị trường những mẫu thiết kế độc đáo, khiến cho danh tiếng của tập đoàn ngày càng trở nên tiếng xa hơn. Nhưng mấy tháng này, có một tập đoàn thiết kế khác mang thương hiệu hợp, một thương hiệu vô cùng xa lạ. Mọi người chưa từng nghe qua và không biết nó từ đâu đến. Cũng không một ai biết chủ của tập đoàn thiết kế thời trang ấy là ai. Điều quan trọng nhất là bọn họ đã lôi kéo những nhân viên, những nhà thiết kế tài giỏi của Thế Vĩ về bên mình. Hình như họ đang đối đầu với Thế Vĩ, luôn muốn gây bất lời cho hắn. À, Tổng giám đốc à, quý rồi. Hoàng Ân vội bước vào phòng làm việc của Thế Vĩ, lo lắng nói. Thế Vĩ đang xử lý công việc, nghe vậy liền ngẩn đầu lên nhìn. Ủa? Đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Ân nói nhanh. Ah, công sự may đã quỷ hợp tác với chúng ta rồi. Nghe xong thấy Vĩ lập tức đứng dậy. Tại sao lại như vậy chứ? Hoàng Ân do dự nói. Ừ, họ nói ở bên hớp đã trả giá rất là cao đó. Khiến hợp đồng luôn rồi. Đôi lông mài anh Tuấn của thấy Vĩ khẽ nhíu lại. Lại là bọn họ sao chứ? Hắn thật không hiểu. Thật ra. Mình với tập đoàn thiết kế hớp đó rốt cuộc là có thụ oán gì? Mà vì sao cứ muốn đối đầu với hắn hoài như vậy chứ? Hắn vội hỏi. Ân à, anh điều tra coi được những gì rồi hả? Quang ân buồn bã lắc đầu đưa cho thấy Vị một sắp hồ sơ. Họ, họ bí ẩn quá, tôi chẳng có điều tra ra được cái gì hết á. Nhưng mà tôi đã tìm ra được một số bản vẽ bên họ. Tổng giám đốc coi thử coi, Sao? Nhận thấy thái độ của Hoàng Ân có chút gì đó khác thường, cho nên thái Vị đã nhanh tay cầm lấy sắp hồ sơ và mở ra xem ngay. Vừa nhìn thấy phong cách vẽ, thì đôi mắt của Thế Vị bất giác mở to, ngạc nhiên. Sao những phong cách vẽ này lại trông quen mắt quá như vậy chứ? Không lẽ là cô ấy? Cô ấy đã quay về rồi hay sao? Trong giọng nói của Thế Vị lúc này, Người ta có thể nghe ra được một sự vui sướng khó tả Nhất là ánh mắt đầy nhớ nhung Hoàng Ân nghiêm túc gật đầu à, Tôi tôi cũng nghi ngờ là cô ấy đó Nhưng mà nếu là cô ấy thật thì... Thấy vị nghe hiệu ý của Hoàng Ân muốn nói gì Cho nên khẽ thở dài một hơi à, Thôi được rồi, anh mau đi tìm công sở mai khác đi Chúng ta đã ký kết với nhiều cửa hàng nước ngoài lắm rồi không có công sưởng mài và không có xong đâu. Quang Ân nhìn sắc mặt của Thế Vĩ như vậy, không biết nên làm gì, cho nên đành khẽ gật đầu. À, dạ, giờ tôi đi tìm ngay đây. Rồi anh quay lưng đi, rồi khỏi. Sau khi cánh cửa phòng được đóng lại, thì Thế Vĩ đứng dậy, bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Ánh mắt hắn giờ đầy nỗi u sầu. Ý của Hoàng Ân lúc nãy muốn nói, nếu như là An Linh thật thì cô đàn muốn trả thù hắn, muốn khiến hắn mất tất cả. Ở một nơi khác, có một cô gái xinh đẹp quyến rũ, trong chiếc váy đèn ôm sát người, cùng với mái tóc vàng dài, đang ngồi uống trà với một chàng trai tay cao tráo, trong bộ vest trắng sang trọng. Người khác nhìn vào, cứ tưởng mình đang lạc vào nơi đào hoa đẹp nhất của thế gian này, bởi vì đôi trai gái ấy có vẻ đẹp quá hoàn hảo. Lại thêm phong cách sang trọng Trên người họ Đã thu hút rất nhiều ánh mắt xung quanh Ai lỡ đã nhìn Thì chẳng muốn rời mắt đi nơi khác Cô gái xinh đẹp quyến rượu ấy Chẳng phải ai khác Mà chính là An Linh Còn chàng trai đang ngồi phía đối diện với cô Là Tony Trần Năm nay 29 tuổi Một người Tây đẹp trai Với đôi mắt xanh long lành Tựa như hai viên ngọc quý Ừ Hôm nay em làm gì mà có tâm trạng đủ tôi đi uống cà vậy hả? Chàng trai tay tên Tony ấy lên tiếng hỏi Hình như anh ta không trành tiếng Việt lắm An Linh chậm rãi đặt tách trà nóng xuống à, Là trà chứ không phải là cà đâu nha Anh Tony à, anh cứ nói lộn hoài à Tony vừa lắc lắc đầu vừa cười à, Sao mà tiếng Việt khó học quá, học hoài cũng không có được vậy chứ Bầu dạng của Tony lúc nói tiếng Việt Người khác nhìn vô thật rất mắc cười Nhưng khuôn mặt xinh đẹp của An Linh Vẫn lạnh như băng Chẳng có nụ cười nào cả Hình như một năm qua Cô không hề cười tươi Cùng lắm chỉ là nhếch môi một chút Ánh mắt cô giờ thật sự rất lành lẽo Khiến cho người khác Chẳng dám nhìn thẳng vào mình Em đã giành được công sưởng của hắn rồi An Linh khẽ tự lưng vào ghế nói Tony khẽ gợt đầu, rồi cầm ly trà trước mặt lên uống một ngụm nhỏ. Anh ta vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp An Linh, thì trong cô đã đầy oán hận rồi, không thể nào lãng quên. Thật ra, Tony là một trong số ban giám khảo của cuộc thi thiết kế thời trang ở nước Anh mà An Linh đã tham gia. Vừa nhìn thấy bản thiết kế của cô, thì hắn đã rất thích. Phong cách thiết kế của cô không chỉ sáng tạo, mà còn rất phong cách nữa. Nhà hắn cũng là một tập đoàn thiết kế khá lớn, cho nên hắn luôn tìm những nhà thiết kế tài giỏi. Vì vậy, sau khi cuộc thi kết thúc, hắn đã đến gặp riêng cô. Lúc đó, Tony hoàn toàn không biết tiếng Việt. Anh ta hỏi cô bằng một chất giọng tiếng Anh. Xin chào cô, tôi có thể nói chuyện với cô một chút hay không? An Linh nghe đã hiểu, cho nên cô mới trả lời. Ừm. Có chuyện gì vậy anh? Anh là ai vậy? Tony lấy từ túi áo khoát ra một tấm danh thiếp đưa cho An Linh. Tôi là Tony Trần, cũng là một nhà thiết kế. Tôi muốn mời cô về làm cho tập đoàn của tôi. An Linh đưa tài nhận lấy tấm danh thiếp nhìn nhìn, hóa ra là một tập đoàn thiết kế thời trang khá lớn của nước Anh. Cô cũng đã từng nghe qua. Cô dùng chất giọng vô cùng lạnh lẽo, nói Nếu như Anh có thể giúp tôi hoàn toàn đánh bại được tập đoàn thiết kế thời trang ở Việt Nam. Thì muốn tôi làm gì cũng được. Bây giờ nhớ lại lúc đó, Tony vẫn không biết An Linh như thế nào nữa. Anh ta thật không biết người tên là Thế Vị ấy. Rốt cuộc đã làm ra những chuyện gì mà lại khiến cho một người con gái như An Linh trở nên oán hận như vậy. Phải bất chấp tất cả để trả thù. Tony à, anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Nhìn thấy người ngồi đối diện im lặng Nên An Linh lên tiếng hỏi Tony khẽ giật mình ngước mặt lên nhìn Rồi cười cười Ờ oh, uh, Anh đang nghĩ tới nay ăn gì đó mà An Linh vừa gật đầu vừa nói Chúng ta nên ăn mừng thật đó Nhưng mà trước khi ăn mừng Thì chúng ta nên đến một nơi đã Tony nghiêng đầu nhìn tò mò hỏi hm? Nơi nào vậy An Linh chẳng trả lời Cứ đứng dậy quay lưng đi Hai người lái xe Đến trước một tòa nhà 15 tầng Tony vừa nhìn Thì liền biết đây là tập đoàn thiết kế Thời trang CA Hắn hỏi khẽ Em muốn đến đây làm cái gì vậy Không phải em đã nói chưa đến lúc phải lộ mặt hay sao An Linh không nói gì Chỉ ngước mặt lên Nhìn phía một ô cửa sổ Đó là phòng làm việc của Thế Vĩ Người cô oán hận nhất Đúng lúc đó Thế vị đứng bên cửa sổ nhìn xuống và vô tình hai ánh mắt va chạm vào nhau giữa không trung. Một ánh mắt đầy nhớ mong, một ánh mắt đầy oán hận. Trong lòng Thế vị và An Linh giờ đây đều có một cảm giác nhưng mà cả hai cũng chẳng thể gọi tên cảm giác này là gì nữa. An Linh à! Thế vị buộc miệng gọi khẽ rồi nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Hắn thật sự rất nhớ cô muốn ôm chặt lấy cô muốn nói với cô rằng hắn rất nhớ cô không kiên nhẫn chờ thang máy mà hắn chạy xuống thang bộ vì sợ cô đã đi mất không biết thế vị lấy bao nhiêu sức lực mà từ tầng 15 đã chạy xuống có lẽ bởi vì một tình yêu chưa được bày tỏ có lẽ vì những nhớ nhung suốt một năm qua mà hắn mới có động lực như vậy khi xuống đến nơi thì đã không còn thấy an linh đâu nữa Cô đã đi mất rồi Thế vị nhìn xung quanh Cố tìm người con gái mình yêu thương Vừa đám đông Nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy bóng dáng cô ở đâu Những người đi đường Đều nhìn thấy thế vị Rất đẹp trai sang trọng Nhưng trong hẳn lúc này Thật sự rất giống một người hóa điên Cứ xoay qua xoay lại An Linh vừa lái xe Vừa nói thầm trong lòng <cười> Trịnh thế vị à Đây chỉ là một màn chào hỏi thôi, tôi nhất định sẽ bắt anh trở thành một kẻ trắng tay, bị tất cả mọi người khinh thường. Ánh mắt của cô lúc này vô cùng đáng sợ, giống như muốn ăn thịt người ngay lập tức. Bầu trời ở trên cao kia vẫn xinh đẹp, nhưng đám mây trắng vẫn tự do chơi đùa cùng gió. Nhưng tại sao lòng người lại đầy rẫy u phiền, tưởng như không có cách nào đây gỡ hết những ưu phiền trong lòng con người chúng ta Ở một cốc cà phê cao cấp Có hai người đàn ông đang ngồi thưởng thức cà phê cùng nhau Họ đều mang phong cách riêng của mình Một người mang phong cách ấm áp như mặt trời Một người lại lạnh lùng như núi băng Nhưng cả hai đều rất đẹp trai và sang trọng Khiến cho người ta nhìn mãi không chán Đó là gia bảo và thế vị Anh hẹn tôi ra đây Chắc không đơn giản chỉ là uống cà phê thôi nhỉ. Gia bạo dùng chất giọng trầm ấm phá vỡ im lặng. Anh vẫn dịu dàng lịch sự như xưa, chẳng hề thay đổi. Nếu có, thì chỉ trong anh hiện giờ mạnh mẽ hơn mà thôi. Thế vị đang đưa tách cà phê lên uống. Nghe hỏi như vậy, thì đồng tá hắt liền ngừng lại. Hắn khó khăn mở miệng nói. Cô đã quay về rồi. Ánh mắt hắn đầy u buồn. Cả bản thân hắn cũng không biết tại sao lại hẹn Gia Bảo trà nói chuyện này với anh nữa. Chắc do hắn hiểu rõ trong lòng người con gái mình yêu, Gia Bảo mới là nam chính, chứ không phải là mình. Gia Bảo không thể không hiểu người mà thấy Vị mới nhắc đến là ai. Anh nói là... An Linh đã quay về rồi hay sao? Dòng anh người ta nghe được rất vui mừng. Một năm trước khi anh tỉnh lại trong vụ tai nạn đó thì đã không thể gặp được An Linh. Chị nghe nói cô đã trà nước ngoài Anh đã tìm cách liên lạc với cô Nhưng mãi không thấy hồi âm Thấy vị đặt nhà tách cà phê xuống bàn Gập đầu Phải rồi Dạ Và... Cô ấy đang tìm cách trả thù tôi Giọng hắn chồng vô cùng đau khổ Thật ra Hắn đau khổ cái quái gì chứ Mọi chuyện thành ra như hôm nay Không phải là do một tài hắn gây ra hay sao hắn đáng nhận quả báo mà. Gia Bảo nhìn người đối diện của mình, ma khẽ thở dài, người đáng thương, ắt có điểm đáng ghét, quả thật không hề sai. Nhìn thấy hắn đau khổ như vậy, thật đáng thương, nhưng khi nhớ lại những gì hắn đã làm với mình, và an linh thì thật sự không thể tha thứ. Thế vị, anh có thích cà phê không? Gia Bảo nhìn tách cà phê của mình rồi hỏi, Thế vị dù không hiểu, Vì sao Gia Bảo bỗng chân hỏi như vậy Nhưng vẫn nhẹ gật đầu Có Bởi vì cà phê giúp cho tôi tỉnh táo hơn Hắn thích nhất là uống cà phê đèn Không đường không đá Chỉ có vị đắng chát mà thôi Nghe xong câu trả lời Thì Gia Bảo cười khẽ <cười> Ăn linh Cũng giống như tất cà phê đen của anh Rất đắng Nếu mà anh không chịu bỏ đường Và sửa vào Trên đời này Còn có ai hiểu rõ an linh bằng gia bảo chứ? Anh biết, cô đối với Thế Vĩ đầy oán hận. Nhưng anh càng hiểu rõ, cô rất yếu đuối và rất cần một người ở bên che chở cho mình. Anh yêu cô, yêu bằng cả trái tim. Nhưng đáng tiếc, anh lại không thể là người ở bên cô suốt đời được. Thế Vĩ tuy lạnh lùng như núi băng, nhưng vẫn cảm nhận được sự núi tiếc trong lòng gia bảo. Với tình yêu của mình nhiều như thế nào, Hắn khẽ nở nụ cười chăm chọc <cười> Chắc chắn cô ấy vẫn còn yêu anh rất nhiều đó Gia Bảo biết nụ cười chăm chọc ấy không phải dành cho mình Mà là thấy vị hắn đang tự cười dịu chính bản thân Anh ngã lưng vào ghế Giờ anh cũng không biết nên nói gì Gia Bảo Anh còn hận tôi hay không hả Thấy vị quay qua Nhìn Gia Bảo và hỏi Gia Bảo cười chui xót, nhẹ lắc đầu. Sao hắn lại hỏi câu này chứ? Anh đâu phải là vị thần, đâu có lòng rộng lượng đến mức có thể tha thứ cho kẻ đã phá hủy hạnh phúc của mình đang có. Đừng có hỏi tôi mấy cái câu dư thừa này nữa, bởi vì tôi cũng không có trả lời cho anh đâu. Gia Bảo quay mặt qua cửa sổ buồn bã nổi. Thế vậy có thể nhìn ra được chẳng phải Gia Bảo không hận mình, Chưa ngồi ở đây nói chuyện Bởi vì anh là người yêu hòa bình Không thích chiến tranh mà thôi Chửi thì cũng đã chửi rồi Đánh thì cũng đã đánh rồi Nhắc lại làm gì nữa chứ à, Quan trọng nhất bây giờ Là tìm ăn linh trở về Gia Bảo nhàn nhạt nói Rồi đứng dậy quay lưng trời đi Thấy vị nhất môi lên cười Nhớ lại chuyện một năm về trước một năm trước, ba tháng an linh đi nước Anh. Sau những ngày hôn mê bất tỉnh ở trên giường, thì gia bảo cuối cùng cũng tỉnh lại và hồi phục rất tốt. Một ngày nọ, Thế Vĩ một mình đến bệnh viện, muốn nói lời xin lỗi với gia bảo, mong anh tha thứ cho mình. Vừa nhìn thấy Thế Vĩ, thì gia bảo lập tức biến thành một con sói hung dữ, lao đến đánh hắn. Anh là cái thằng khốn, tại sao lại làm như vậy với tôi và an linh hả? Tôi, tôi phải đánh chết cái đồ khốn như anh. Chết đi. Gia Bảo cứ ra sức đánh vào người Thế Vĩ không ngừng. Dù anh đang đánh, nhưng người đau thật sự lúc này lại là mình. Chứ chẳng phải là ai khác. Trái tim anh lúc đó đau đớn vô cùng. Vì nhìn thấy Thế Vĩ, thì anh lại nhớ đến đêm đó. Thế Vĩ đẩy mặt cho Gia Bảo đánh mình, không hề đánh trả. Bởi vì hắn cảm thấy có lỗi với Gia Bảo muốn để cho anh đánh hết tổn thương mà thấy vị hắn đã gây ra. Xem như đây là một cách để rửa tội cho chính bản thân mình. Gia Bảo, anh đừng có đánh nữa mà. Lúc ấy, cô bạn thân Tú Phương cũng ở đó. Cô ấy đã kéo Gia Bảo ra. Nhưng Gia Bảo lúc đó tựa như hóa điên, đáy mạnh Tú Phương, ngạ xuống sàn nhà. Còn anh thì tiếp tục đánh thấy vị, đánh hết sức mình. Đã quen biết Gia Bảo từ nhỏ, nhưng tú phường thật sự chưa bao giờ nhìn thấy anh đáng sợ đến như vậy, anh như biến thành một kẻ khác. nhìn thấy thế vị bị đánh gần chết, thì tú phường không nghĩ nhiều, bất chấp tất cả lao đến ôm lấy anh, cố gắng ngăn anh lại. <cười> gia bảo anh bình tĩnh lại đi mà, em xin anh mà. thế vị trước đó đã bị an linh đâm cho một nhát vào, sức khỏe vốn chưa khôi phục hoàn toàn, nay lại còn bị gia bảo đánh một trận. Càng lúc bị thương càng thêm nặng Hắn ở dưới sàn nhà Ổi ra một ngầm máu Nhưng chẳng hề kêu la Chỉ cố gần dậy nói khẽ lý Gia Bảo Tôi oh, Xin lỗi Xin lỗi anh Gia Bảo lúc đó đã bật cười thành tiếng Miệng cười Nhưng hai giọt nước mắt đau khổ Lại bất giác tuôn trời <cười> Xin lỗi sao câu xin lỗi của anh đáng giá bao nhiêu vậy hả? có đáng giá bằng cái tình yêu của tôi dành cho anh lên thế không? hả? quay lại với hiện tại, sau khi rời khỏi quán cà phê, thì gia bảo một mình lang thang khắp phố, bước chân của anh thật lạc lõng, chẳng biết đi đâu, về đâu. người con gái mà anh yêu thương đã quay trở về rồi thật hay sao? cô giờ đang ở đâu chứ? anh muốn gặp lại cô. Muốn biết cuộc sống của cô giờ này có tốt hay không? Anh Linh Em ở đâu vậy hả? Bào ra đây gặp anh được hay không? Gia Bảo đưa đôi mắt buồn bã nhìn ra xung quanh nói thầm. Anh không biết bao giờ mới gặp lại cô? Khi nào mới có thể nói với cô hết những lời chân thật trong lòng của mình đây? Thấy vị vẫn còn ngồi trong quán cà phê đó thất thần. Hắn cầm tách cà phê lên uống một ngụm. Vị đắng không chỉ trong miệng mà còn đắng cả trong lòng. Lòng thấy vị lúc này thật sự rất đắng. Tại sao năm xưa hắn lại phá hủy một cô gái tốt bụng như vậy chứ? Một cô gái vừa tốt bụng lại vừa hiền lành như An Linh. Tại sao lại khiến cho cô trở thành một người đầy thù hận như bây giờ, không chút yêu thương? Bây giờ thấy vị phải làm sao mới có thể xóa hết thù hận trong lòng An Linh đây? Đưa cô quay trở về Với những yêu thương ngày xưa Ở tập đoàn thiết kế hớp Trong một căn phòng rộng lớn Với phong cách khá đơn giản Đèn trắng là màu chủ đạo Của căn phòng này Một cô gái vô cùng xinh đẹp Với chiếc váy màu hồng đào Ôm sát người Và mái tóc vàng dài đã được vén gọn qua một bên Đang ngồi làm việc vô cùng nghiêm túc Đó là An Linh Từng nén Từng nét vẽ đều được An Linh hết sức cẩn thận đặt bút Trên mặt giấy đã xuất hiện một chiếc váy cưới xinh đẹp Một chiếc váy cưới hạnh phúc trong mơ Của tất cả những người con gái trên đời này An Linh bỗng nhiên chạnh lòng Cô nhớ trước đây Mình cũng đã từng ao ước sẽ được khoát trên người chiếc váy cưới hạnh phúc này Ký ức xưa lại ồ về trong tim Cô nhớ anh An Linh cô thật sự rất nhớ anh Tình yêu và hạnh phúc của cô Dù rất nhớ, nhưng suốt một năm qua, cô chẳng dám nghe tin tức của anh, bởi vì cô sợ nghe nói anh không thể tỉnh lại. Và sợ nhất là nghe nói anh đã đến bên người mới, sẽ quán hận cô cả đời. An Linh nhớ và vẫn yêu Gia Bảo rất nhiều, nhưng chính cô cũng biết, giờ anh và mình đã không thể nào, mãi mãi không thể bên nhau thêm một lần nào nữa. Bởi vì trong tim cô, giờ đây tràn đầy thù hận, Chỉ muốn trả thù Và người có muốn trả thù Không chỉ một mình thấy vậy Mà còn có bà Lý Mẹ của Gia Bảo cốc cốc hai tiếng Tiếng gõ cửa bỗng vang lên Phá vỡ sự im lặng của căn phòng Khiến cho An Linh khẽ giật mình ngước mặt nhìn lên Quá trà là anh chàng người tài Tony Anh ta khẽ bước vào Cười nói Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi Chúng ta đi nhanh thôi An Linh nhếch môi lên cười Chậm rãi đứng dậy Tối nay em sẽ tính sổ hết với bà ta Tony khẽ nhíu mày lại Em đã suy nghĩ kỹ cho An Linh Nếu đã làm rồi Thì sẽ không còn đường quay lại được nữa đâu An Linh lấy chiếc bớt cầm tay Và bước ra khỏi bàn làm việc <cười> Đây là báo ứng của bà ta Lời nói cùng với ánh mắt như một ngọn lửa Muốn bùng cháy khắp nơi Một khách sạn trọng lớn đang rất đông người Vì tối nay là buổi tiệc họp mặt của giới doanh nghiệp, những tập đoàn danh tiếng đều có mặt. Trong buổi tiệc này, mọi người đều chân diện trang phục sang trọng, xinh đẹp tựa như hoàng tử, công chúa. Nhà họ Lý cũng là một tập đoàn kiến trúc sự nổi tiếng cho nên được mời đến. Gia Bảo vốn không thích những buổi tiệc xã giao như thế này, cho nên chỉ có ông bà Lý đến mà thôi. Trong lúc mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ với nhau, Thì An Linh khói tay Tony, bước vào với vẻ xinh đẹp sang trọng của mình. Tập đoàn thiết kế hớp chưa được xem là danh tiếng lắm, nhưng vì tập đoàn thiết kế riêng của Tony ở nước Anh rất có danh tiếng, cho nên được mời đến. An Linh và bà Lý đã vô tình chạm mặt với nhau giữa đám đông. Cả hai đều có cảm xúc riêng của mình, với cuộc gặp gỡ này. Vừa nhìn thấy An Linh, bà Lý liền giật mình. Sao là cô ta chứ? Còn về phía An Linh thì lại rất bình tĩnh. Cô nhét môi lên cười nhẹ với bà Lý. Ánh mắt hai người chạm nhau, đều đầy quán hận An Linh, là em thật sao? thấy vị cũng có mặt ở chỗ đó, hắn buộc miệng hỏi. An Linh nhẹ quay qua nhìn, rồi nhét môi lên cười. Thật đúng lúc hai kẻ thù của cô đều ở đây. Nhưng người mà cô muốn tính sổ hôm nay là bà Lý. Chứ không phải là thế vị Ô, oh, Tony à cậu đến rồi hả Người tổ chức buổi tiệc này Là vua chứng khoán 50 tuổi Ông vui vẻ bước tới bắt lấy tay Tony Cười nói Tony cũng vui vẻ chào hỏi À, ah, đã lâu không gặp rồi Dạo này tổng giám đốc trường vẫn khỏe chứ Ông Dương gật đầu Ồ, ah, oh, cậu đã nói được tiếng Việt rồi đó à Hay quá Chứ lão già tôi đây không có biết nói tiếng Anh đâu Trước đây cậu nói cái gì Tôi nghe không có hiểu <cười> Tony Trần nhìn sang An Linh nói <cười> Cũng nhờ cô gái xinh đẹp này Đã dạy cho con đó Ông Dương theo ánh mắt của Tony Nhìn sang An Linh Vừa nhìn thấy An Linh thì ông liền hỏi Ồ, oh, đấy chẳng phải là nhà thiết kế Phương bé giành được giải thưởng cao nhất Trong cuộc thi thiết kế Đức Anh năm trước à An Linh tỏ ra ngạc nhiên <cười> Tổng giám đốc Dương Cũng biết đến nhà thiết kế nhỏ bé như tôi hay sao chứ Ông Dương vừa lắc đầu, vừa nói Ô không không, không hề nhỏ bé chút nào Cuộc thi đó là lớn toàn nước Anh mà Người danh giải nhất thì làm sao mà nhỏ bé cho được chứ Hơn nữa, cuộc thi đó tôi có tham dự Những mẫu thiết kế của cô đúng thật là vô cùng sáng tạo nha An Linh cười xải giao <cười> tổng giám đốc Dương quá khen tôi rồi Rồi cô Liết nhìn ông bà Lý giả bộ hỏi Ô... Đại kiến trúc sư Lý cũng ở đây à Xem ra tôi thật là có phúc Thì được tham dự buổi tiệc này nha Ông Dương vui vẻ nói Buổi tiệc này vốn dĩ là để cho mọi người quen biết nhau mà An Linh khoát tay Tony Bước đến trước mặt ông bà Lý Chào bác trai Dạo này bác có khỏe hay không Với ông Lý Cô vẫn lễ phép như xưa Ông Lý vốn là một người rất hiền tự Ông liền gật đầu Cảm ơn con Bác vẫn khỏe Thấy vị đứng một bên im lặng Thấy ánh mắt của An Linh nhìn bà Lý Thì hắn biết tối nay Cô sẽ tính sổ với bà rồi Bà Lý cũng nhận ra điều đó Nhưng bà ta không tin ở đây Có nhiều người như vậy mà cô dám làm gì Tony lúc này Mới lên tí nói Ồ, oh, đàm giả hội của vị phu nhân này Đẹp thật đó nha Bà Lý đang khoát trên người mình Một chiếc đầm giả hội kim sa Đuôi cá sang trọng, bà mỉm cười. cười. Được nhà thiết kế lớn như Tony Trần Khen, đúng là hân hạnh cho tôi quá. An Linh nghiêng đầu nhìn, giả vờ khó hiểu hỏi. Ồ, sao nhìn chiếc đầm dạ hội này lại giống đồ ngoài chợ quá vậy kìa. Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Bà Lý cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình, cố cười. À, Phương Tiểu Thư à, cô thật là biết nói đồ. Thôi làm sao mà có thể mặc đồ ngoài trời chứ An Linh khẽ bật cười Đã nổi giận rồi Mà còn cố cười nói vui vẻ nữa Đúng là giả tạo Thôi được rồi Để cho An Linh cô xem bà chịu đựng được bao lâu Tony khoanh tay lại quan sát Chiếc đàm dạ hội trên người bà Lý Anh ta đã nhìn thấy nhiều lỗi Của chiếc đầm ấy rồi Ồ có thể cô An Linh nói đúng đó Bà Lý mở to đôi mắt Cái gì chứ An Linh khẽ bước ra sau lưng bà Lý, giả vờ ngạc nhiên nói Vẫn còn bản giá tiền nè, trăm ngàn, chỉ có 200.000 ngàn thôi sao? Hả? Ông Lý nhìn lại thì thấy trên cổ áo đúng là vẫn còn dính bản tiền 200.000 ngàn Ông khẽ nhíu mày nhìn vợ, nhẹ gật đầu An Linh lại lên tiếng Nếu như phu nhân đây không tin lời tôi và Tony nói Thì có thể mời tổng giám đốc trình của tập đoàn thiết kế CA ra xem thử mà Trời cô quay sang nhìn thấy vị, nhếch môi cười, một nụ cười vô cùng lạnh lùng. "Vô chứng khoán, ông Dương thích thú nói. <cười> ba nhà thiết kế danh tiếng nhất hiện nay cũng nhận xét một chiếc đầm dạ hội, cũng thật là thú vị quá chứ." Rồi ông nhìn thấy vị, nói tiếp. "Mời tổng giám đốc Trịnh qua đây, nhận xét một chút đi nha." Thấy vị biết rõ mình không có lý do nào để từ chối, cho nên chậm rãi bước đến. Đưa mắt nhìn kỹ chiếc đầm dạ hội trên người bà Lý Theo một nhà thiết kế tài giỏi Thì không chỉ mẫu thiết kế phải đẹp Mà cả đường mai cũng phải hoàn hảo Nhưng chiếc đầm dạ hội này Tony và thấy Vị hắn đều nhận thấy lỗi Ở đường mai quá nhiều Hoàn toàn không phải hàng hiệu Rất tí, chiếc đầm dạ hội này Chỉ là đồ rẻ tiền thôi Sau vài phút im lặng Thì cuối cùng thấy Vị cũng mở miệng nói câu nói của hắn khiến cho bà lý chóng mặt muốn ngã xuống bà ta mà có thể mặc một chiếc đầm rẻ tiền hay sao chứ tại sao lại như vậy rõ ràng bà ta đã đặt mua của một nhà thiết kế nổi tiếng mà mọi người trong buổi tiệc bắt đầu nhìn về phía bà lý to nhỏ với nhau trời ơi không phải bà ta là phu nhân của một tập đoàn đại kiến trúc sư sao chứ ừ, sao lại mặc cái đồ rẻ tiền đó ơi bà ta xui thật đấy nha Bị bán nhà thiết kế đánh giá luôn đó. Chắc không phải là nhà họ phá sản nữa chứ. Đúng đó, đúng, đúng, đúng, có thể lắm đó. Trước cảnh tượng này, An Linh cảm thấy vui sướng trong lòng. Không ngờ một người giàu sàng như bà Lý cũng có ngày bị người ta xem thường như vậy. Cô bước đến gần, nói nhỏ vào tay bà. <cười> Món quà gặp lại này, bà cảm thấy như thế nào hả? Có thích hay không? Ừm. Bà Lý giờ mới hiểu ra mọi chuyện Là cô sắp đắc Anh Linh nhếch môi lên cười. cười Phải đó Là tôi cho người đổi đồ hiệu của bà Thành đồ trẻ tiện Tôi muốn làm cho bà Mất mặt giữa đám đông đó mà <cười> Cô nói rất nhỏ Cho nên cơ bản ngoài bà Lý ra Thì chẳng ai có thể nghe thấy Bà Lý nghe xong Không thể kiềm chế được cơn tức giận trong lòng Ba thẳng tài tát vào mặt An Linh một cái, dấu 5 gón tay, in rõ trên gương mặt xinh đẹp của An Linh. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Tony và thấy Vị bỗng đồng thành hét lớn, An Linh à! Rồi cùng nhau bước đến, nhưng Tony đã nhanh hơn một bước, kéo An Linh vào lòng. Em không sao chứ? An Linh giả vờ ơm mặt khóc. Lý thu nhân à, tôi chỉ nói thật thôi mà. Sao bà lại xấu hổ ra tay Đánh tôi như vậy chứ <cười> Tony tỏ ra tức giận nói Bác Dương à Sao bác lại mời cái loại người bạo lực này đến đây Nếu mà bà ta còn ở đây Thì con sẽ về ngay Và hợp tác của chúng ta không cần nhắc đến nữa Nghe xong Thì ông Dương liền hoảng hốt Không không Tony à, à Cậu bình tĩnh lại đi Được rồi Để tôi giải quyết chuyện này Rồi ông quay sang ông bà Lý nói à, Xin lỗi Nhưng mà Mời hai người dạy nghe giùm tôi. Trước tình hình này, bà Lý cảm thấy vô cùng mất mặt, liền kéo chồng mình quay lưng rời khỏi. Một thời gian sau, tập đoàn thiết kế thời trang CA của Thế Vĩ vì bị An Linh cướp mất công sưởng cho nên không thể làm được gì nữa bởi những cửa tìm ở nước ngoài đòi bồi thường bởi vì không giao hàng đúng hạn. Thế Vĩ đang một mình đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Hắn biết rõ An Linh đang cố khiến mình mất hết tất cả, không muốn để hắn yên ổn sống. Hắn dùng tay xòa xoa vào Thái Dương, đau đầu quá. Quang Ân lúc này gõ cửa bước vào à, tổng giám đốc thấy vị xoay người lại hỏi lại có chuyện gì nữa vậy Quang Ân do dự nói à, ông chủ à, ông chủ nhập viện rồi nghe xong khuôn mặt thấy vị lộ rõ vẻ tức giận <cười> anh nói với tôi làm cái gì chuyện của ông ta chẳng có liên quan gì đến tôi hết Quang Ân cúi đầu thật thấp. Nói giọng buồn bã Chắc lần này ông chủ sẽ không qua khỏi Xin tổng giám đốc đến bệnh viện thăm ông chủ một lần Tôi xin tổng giám đốc mà Thế vị buồn bã ngồi xuống Ông ta sẽ không qua khỏi sao Bà nặng đến như thế sao quan ân lại lo lắng lên tiếng Dù gì hai người cũng lại cha con mà Tổng giám đốc làm ơn đến thăm ông chủ một lần đi mà thế vị mệt mỏi nhắm mắt lại nhàn nhạt nói chuẩn bị xe đi hoàng ân bất ngờ thật sự vô cùng bất ngờ không ngờ hắn lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy được rồi vậy tôi đi chuẩn bị xe nha rồi anh vui mừng quay lưng đi trời khỏi thế vị từ từ mở mắt thở dài tính cách của hoàng ân hắn đâu có lại gì nữa chứ nếu như hắn không đồng ý thì chắc chắn anh ấy sẽ quỳ xuống cầu xin Đến thăm thì đến thăm Còn có nói chuyện hay không Thì lại là quyền của hắn Ở bệnh viện Cha trục của Thế Vĩ Ông Trịnh đang nằm trên giường bệnh Vẻ mặt xanh sao Bên cạnh còn có một cô gái vừa trẻ vừa đẹp Bạch Diệu đang cẩn thận Chăm sóc lo lắng Lúc này Quan Ân và Thế Vĩ bước vào Với giỏ trái cây trên tay Quan Ân chính là người lên tiết trước à, Ông chủ à Cậu chú thấy chị đến thăm ông nè. Ông Trình đang nhắm mắt thì nghe vậy liền mở mắt ra. Cá bạch diều cũng ngạc nhiên quay qua nhìn. Cả hai đều buộc miệng gọi khẽ. Thế gì vậy à? Ông Trình vui mừng nói, cuối cùng con cũng chịu đến gặp cha rồi. Bầu không khí trở nên ngọt ngào, bởi vì khuôn mặt thái vị lạnh lùng lại lộ rõ vẻ chán ghét đối với hai người ở trước mặt. <cười> đừng có xưng hô cha con với tôi Ông không có đủ tư cách đâu Hoàng Ân vội nắm lấy vai Thái Vị Nói à, Cậu chú à, Đừng có nặng lời như vậy mà Bạch Diệu cũng dội lên tiếng Ba của anh đang bệnh rất là nặng Tôi xin anh Hãy bỏ qua tất cả đi mà Hãy tha thứ cho mấy một lần được không Thái Vị nhìn Bạch Diệu Cười lạnh <cười> Bỏ quá Tha thứ sao Với hai người sao <cười> thật là nực cười quá đi Hai người đã làm gì với tôi Vậy mà còn ở đó cậu xin tha thứ được hmm? Thế vị thật sự đã hối hận vì đến đây Ban đầu chỉ định đến giả cầm giả đi Nhưng mà tới khi chà mặt ông Trịnh Và Bạch Diệu Thì hắn lại không nhìn nổi Lại nhớ đến sự phản bội Của hai người đó trước đây Ông Trịnh bỗng hò không ngừng Khiến cho Bạch Diệu với Hoàng Ân Phải lo sợ Chỉ trên mình thấy Vị chẳng hề quan tâm Cứ khoanh tài đứng đó. Bạch Diệu quay sang nhìn thấy Vị Với ánh mắt tức giận Rồi bước nhanh đến nói Trình Thế Vị Người phản bội anh là tôi Nếu mà muốn trách thì anh trách tôi đi Đừng chọc tức ba anh nữa Ông ấy không có chịu nổi nữa đâu Thế Vị nhìn chầm chầm cô gái trước mặt <cười> Cô là đang sợ ông ta chết Thì mình mất chỗ dựa có phải hay không Hay là Cô đã yêu ông ta thật lòng rồi. Ừ? Bạch diều thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cô ta gợt đầu một cách khẳng định. Đúng vậy, tôi yêu anh ấy thật lòng. Năm năm trước, Bạch diều cô bởi vì muốn dạo xa, cho nên mới phản bội tình yêu của mình mà làm vợ của ông Trịnh. Lúc đó đúng thật sự cô ta chỉ yêu tiền thôi. Nhưng mà suốt năm năm qua, ông Trịnh và cô sống chung một nhà, quan tâm nhau từng ngày. Trái tim cô không biết từ bao giờ đã trở nên yêu thương ông Trịnh thật lòng rồi không còn ở bên cạnh ông bởi vì tiền, tiền nữa ông Trịnh bất giác cười hạnh phúc cuối cùng ông cũng đã nghe được chính miệng Bạch Diệu nói yêu mình ngày này ông đã chờ rất lâu rồi ngày cô yêu ông thật lòng chứ không phải yêu tiền của mình nữa ông Trịnh bất giác cười hạnh phúc Cuối cùng, ông cũng đã nghe được chính miệng Bạch Diệu nói yêu mình rồi. Ngày này, ông đã chờ rất lâu. Ngày cô yêu ông thật lòng, chứ không phải là yêu tiền của mình nữa. Bạch Diệu nhìn thấy vậy, ngẹn ngào. Xin lỗi. Tôi xin lỗi. Nếu như nậm sự, không phải gì, muốn có tiền để chữa bệnh cho mẹ tôi. Thì tôi cũng đã không tìm đến Anh Quốc phản bội anh. Dạ. Cũng không khiến cho tình cảm cha con của hai người tan vỡ như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng thấy vị lại nhói đau. Hắn không hiểu tại sao trời cao lại đưa mình vào hoàn cảnh đau khổ này. Ông Trịnh đã từng là một người cha mà hắn kính trọng nhất. Còn Bạch Diệu cũng từng là người con gái mà hắn yêu thương nhất. Rồi cả hai người chỉ bởi vì mục đích riêng của mình mà phản bội hắn, khiến cho hắn đau đớn vô cùng. Nhưng giờ đây hai người đã thật lòng yêu thương nhau Vậy còn nỗi đau thương trong lòng thấy vị hắn thì sao đây chứ Nói quên là quên được Nói buông bỏ là buông bỏ được thật hay sao Nói rất dễ Còn thực hiện thì mấy ai có thể chứ Lúc này ông Trịnh ngàn ngào Vậy à Bà thật lòng xin lỗi Là lỗi do ba, Là ba tồi tệ Đã để mẹ con con gì bệnh Mà ra đi mãi mãi Con cướp mất Cười con gái mà con yêu Bả xin lỗi con Giọng nói của ông Nghe thật yếu ớt Tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhỏ Cũng có thể khiến cho bài mất quan ân từ nãy đến chợ Im lặng ngồi bên cạnh ông Trịnh Nhìn thấy hoàn cảnh đau thương này Anh ấy không thể không lên tiếng Ôi chủ à Tôi biết mình chỉ là người ngoài Không có tư cách nói Nhưng mà cô chủ à Nếu như cô ấy cũng giống cậu Không chịu tha thứ thì sao Chỉ một mình thấy vị mới hiểu cô ấy Mà Hoàng Ân vừa nhắc đến là ai Chính là An Linh Đúng rồi Thế vị hắn đang mong cầu được cô tha thứ mà Hắn cũng giống như ông Trịnh Và Bạch Diệu Bởi vì lòng ích kỷ của mình Mà làm tổn thương người khác Cũng là một kẻ đàn cầu xin sự tha thứ của người khác mà thôi. Quan Ân lại lên tiếng. À, nếu như bà chủ vẫn còn sống, cũng không mong hai cha con các người hận nhau như vậy đâu. Ông Trịnh lặng lẽ rơi lệ. Người vợ quá cố của ông đúng thật là một người rất hiền, luôn biết nghĩ cho người khác, lúc nào cũng yêu thương chồng con. Thấy vị mệt mỏi nhắm mắt lại khẽ lắc đầu. À, tôi có thể tha thứ Nhưng bắt tôi phải kính trọng hai người Thì xin lỗi Tôi không có làm được đâu Rồi hắn lùi lại vài bước Và quay lưng rời khỏi Bạch diều và ông Trịnh với Hoàng Ân Đều im lặng để hắn bước đi Bởi vì hắn Chịu nói câu tha thứ Đã không dễ dàng gì rồi Ông Trịnh vừa khóc Vừa cười như một đứa trẻ Được nghe câu nói này Thì cho dù có chết Ông cũng có thể nhắm mắt Sau khi rời khỏi bệnh viện, thì Thế Vĩ quay về tập đoàn thiết kế của mình, lại nhìn thấy có rất nhiều cảnh sát. Hắn vội bước nhanh đến. À, có chuyện gì vậy? Một cô nhân viên bước ra nói, Dạ, các anh cảnh sát này nói tập đoàn chúng ta có dấu ma túy đó. Nghe xong Thế vị liền hốt quảng, Cái gì? Sao lại có thể chứ? Lúc này một cảnh sát lớn tuổi bước đến hỏi, Anh có phải là tổng giám đốc định Thế Vĩ hay không? Thế vị cố bình tĩnh, nhẹ gật đầu. Các anh nghe được tin tập đoàn tôi cất giống ma túy ở đâu vậy? Từ đâu thì anh không cần biết, đây là lệnh khám xét. Mong anh vui lòng hợp tác cho. Vì cảnh sát ấy dơ tờ lệnh khám xét đến trước mặt Thế vị, nói Không còn cách nào khác nên Thế vị đành gật đầu, để họ lục xét hết tập đoàn. Cuối cùng ở phòng làm việc của Thế vị, cảnh sát đã tìm thấy một ba lô đầy ma túy Thế vị thoáng giật mình Sao lại như vậy chứ Không lẽ là do an linh làm Xem ra cô thật sự muốn hắn mất tất cả Còn muốn bắt hắn phải tù tội nữa Cảnh sát bước đến trước mặt Thế vị Nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc Anh định Thế vị Giờ chúng tôi chính thức bắt anh Bởi vì tội cất giấu số lượng mà tưới lớn Hành động kèm theo lời nói Là còng tay Thế vị Rồi dẫn đi Trước khi rời khỏi thì Thế vị còn cố nói Với cô nhân viên của mình Màu oh, gọi cho Hoàng Ân đi. Hắn biết chắc rằng Hoàng Ân sẽ tìm cách cứu mình. Không gì có thể làm khó được anh ta. Ở tập đoàn thiết kế hớt, đang làm việc một cách vui vẻ, không chút căng thẳng nào. Bởi vì Tony, tổng giám đốc của tập đoàn này đã nói công việc thiết kế này cần có tinh thần thoải mái mới có thể thiết kế được. Một căn phòng làm việc đi. Có một cô gái xinh đẹp trong chiếc đầm ren đỏ, đang thưởng thức rượu vàng trên ghế sofa đó chính là An Linh trong cô hiện tại rất vui vẻ <cười> lần này em chơi lớn quá rồi đó Linh à Tony bỗng bước đến nói cái giọng anh ta hình như không thích những việc An Linh đã làm An Linh tất nhiên hiểu Tony đang nói gì nhưng cô vẫn bình thản uống rượu rồi anh ta sẽ sớm được thả ra thôi Tony ngồi xuống đưa mắt khó hiểu nhìn cô gái đối diện Anh ta thật sự không hiểu cô này rốt cuộc đang muốn nói gì. Anh ta bột miệng hỏi. Như vậy em làm để làm gì? An Linh cười lạnh. <cười> em không hề muốn anh ta bị tù tội. Chẳng qua là muốn anh ta cảm nhận được, cảm giác bức mát tất cả là như thế nào mà thôi. Tony giờ đã hiểu. Thứ mà cô để ở tập đoàn thấy Vĩ chẳng qua là ma túy giả mà thôi. Rồi báo với cảnh sát đến bắt hắn. Chỉ muốn cho tập đoàn hắn mang tài tiếng xấu, Không ai dám hợp tác Hay thích mẫu thiết kế của bọn họ nữa mà thôi Mấy ngày sau Quả thật đúng như lời của An Linh nói Thế vị rất nhanh đã được thả về Bởi vì thứ đó cũng không phải là ma túy Hoàng Ân lái xe đến đón hắn Tổng giám đốc à Anh không sao chứ Thế vị khẽ lắc đầu Rồi im lặng suy nghĩ An Linh cô không phải là người muốn làm Mà không lên kế hoạch trước Cô đang muốn trả thù hắn Nên chắc chắn đã lên Kế hoạch thật kỹ Nghĩ ra gì đó Thế vị quay sang nhìn Hoàng Ân vội vã hỏi Mấy ngày nay tập đoàn như thế nào rồi Hoàng Ân buồn bã trả lời Từ khi tổng giám đốc bị bắt đi Thì liền có tin đổn khắp nơi Cho nên các nhân viên đều hoảng loạn Lần lượt xin nghỉ việc hết rồi Nghe xong Thế vị khẽ bực cười Một nụ cười đầy đau lòng Trước tình hình này Không phải tập đoàn thiết kế thời trang của hắn Sẽ hoàn toàn sụp đổ hay sao chứ Hắn sẽ thành một kẻ trắng tay hay sao? Quá trả An Linh không phải muốn hắn ở tù Để trả nợ cho cô Mà là muốn hắn mất hết tất cả Những gì mình đang có Muốn hắn mất đi tập đoàn thiết kế thời trang CA Mà hắn cực khổ mới làm lên được Muốn hắn mất đi danh dự Trong lòng mọi người thấy bây giờ mới hiểu được cảm giác Bị mất tất cả của An Linh năm xưa Là bất lực như thế nào Muốn níu giữ nhưng không thể giữ được Nếu An Linh năm xưa bị hắn dùng thủ đoạn cướp mất đời con gái thì hiện tại giờ cô đã dùng chút mù kế cướp mất đi danh dự tổng giám đốc của hắn nếu năm xưa hắn ác độc khiến cho hạnh phúc của cô tan vỡ thì hiện tại cô đã tàn nhẫn khiến cho tập đoàn của hắn sụp đổ đúng là một sự trả thù rất công bằng Trên đời này chắc chỉ có một mình phương An Linh cô mới làm được như vậy mọi việc diễn trà đều như dự tính của An Linh Nhưng không hiểu vì sao Cô lại chẳng thấy vui vẻ Ngược lại trong lòng lại đau đớn Chính bản thân cô cũng chẳng biết Mình rốt cuộc là muốn gì Cô thật sự không biết Cô đang đi lang thang ở bên ngoài Bước chân sao mà lạc lộng đến như vậy Chẳng biết mình nên đi đâu Về đâu Sao giờ cô lại chẳng có một nơi bình yên được chứ An Linh cứ đi lang thang Ngoài đường một mình như vậy Vừa bước đi vừa suy nghĩ Cho đến khi đôi chân mình mệt mỏi thì cô mới đứng lại khẽ giật mình, bởi vì đối diện chính là nhà mình. An Linh thật không ngờ, bản thân mình có thể đi bọn xa như vậy, và vô thức quay về nơi này. Có lẽ do chỉ có nơi này, mới thật sự bình yên đối với cô. Trước cửa nhà, có hai người đang ngồi trò chuyện với nhau, trông thật vui vẻ. Hai người ấy rất quen thuộc với An Linh. Một là mẹ ruột của cô, bà Phương, Còn người kia chính là Gia Bảo Người luôn yêu thương cô Và bị cô phản bội Nhìn thấy Gia Bảo An Linh vô cùng ngạc nhiên Sao bao nhiêu tổn thương Mà cô đã gây cho mình Mà anh vẫn đến chăm sóc cho mẹ cô như xưa Sao anh ngốc quá về Không lẽ anh không hề oán hận cô hay sao Gia Bảo tốt bụng bao nhiêu Thì An Linh lại thấy mình xấu xa bấy nhiêu Cô tự trách tại sao Cô lại nở phản bội tình yêu của mình Tại sao lại làm tổn thương anh Tại sao cô lại khiến cho anh Đau lòng đến rơi lệ An Linh thật sự quá ác với anh rồi Đang nói chuyện với Gia Bảo Thì bà Phương bỗng thấy bóng dáng Con gái mình ở bên kia đường Bà vội vã gọi lớn An Linh à Là con hả Nghe mẹ mình gọi không hiểu sao An Linh lại hốt hoảng Bỏ chạy thật nhanh Chính cô cũng không hiểu vì sao. An Linh à, em đừng đi nữa mà. Gia Bảo vội vã thét lên, rồi cùng bà Phương đuổi theo. Gia Bảo trong lòng bỗng chân đau đớn, người con gái anh yêu thương bao nhiêu năm qua, mà giờ gặp anh cũng không muốn gặp lại nữa sao chứ. Gia Bảo vừa chạy theo vừa thì thầm nói, An Linh à, dù em đã phản bội anh, nhưng tại sao trong lòng anh lại không hề hận em chứ? Phải chăng do tình yêu của anh Đã dành cho em quá lớn Bà Linh mặc dù có tuổi Nhưng bà lại chạy rất nhanh Cuối cùng bà cũng giữ được cổ tay An Linh lại nghẹn ngào nói Đừng bỏ mẹ nữa mà Con gái à An Linh nhẹ xoay người lại Khuôn mặt của cô không biết từ bao giờ Đã đầy nước mắt Cô vừa lắc đầu vừa khóc Mẹ Con không còn mặt mũi nào để gặp mẹ nữa Để cho con đi đi mà. Bà Phương vẫn kiên quyết không buông tay, càng lúc càng nắm chặt tay An Linh hơn. Chuyện gì đâu Mà con không có mặt mũi gặp mẹ chứ Bảo đã nói hết cho mẹ biết rồi Con à Bà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của An Linh Ngàn ngào nói tiếp Cậu Bảo Đã thay lòng yêu người khác rồi Cái đó cũng đâu phải là lỗi của con đâu chứ Tại sao Con lại bỏ đi suốt một năm trời như vậy Hả Nghe xong những lời của bà Phương An Linh chẳng hiểu gì Tại sao bà lại nói Là Gia Bảo bỏ rơi cô để đi yêu người khác chứ Cô không hiểu Chuyện này rốt cột là như thế nào Cậu Bảo không còn yêu con nữa thì thôi Nhưng mà con còn có mẹ mà Bà Phương lại nức nở An Linh cố bình tĩnh Hỏi rõ Là anh Bảo nói với mẹ như vậy hả Nói anh ấy bỏ rơi con hay sao Bà Phương nhẹ gật đầu Cảm xúc của An Linh vỡ òa, Cô ngẩn đầu lên Nhìn người con trai đang đứng không xa Bật khóc Ánh mắt của cô nhìn anh như muốn nói Tại vì sao anh lại ngốc như vậy chứ Gia Bảo khẽ lắc đầu Rồi cười nhẹ Một nụ cười rất đau buồn Cứ như thế Bất kỳ ai nhìn thấy nụ cười của anh Đều cũng không khỏi cảm thấy xót xa Một người cười Một người lại khóc Nhưng trong lòng cả hai đều đang nhói đau. Có những vết thương mãi mãi không thể nào lành được nữa. Thật muốn hỏi tại vì sao? Tại vì sao trời cao lại sắp đặt nhiều đau khổ lên tình yêu này? Hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống. Những cơn gió lạnh buốt thổi qua một đoàn đường vắng. Nơi mà có hai người đang lặng lẽ bước đi cùng nhau. Gia Bảo và An Linh đang đi dạo bên cạnh nhau. Nhưng cả hai đều cảm thấy... Giữa hai người giờ đây có một khoảng cách Một khoảng cách không thể nào kéo gần lại được nữa Tại sao anh lại làm như vậy chứ? Anh Linh cúi đầu xuống thật thấp Vừa đi vừa khẽ hỏi Gia Bảo không trả lời Cứ bước đi thẳng Anh Linh bỗng bước nhanh Chặn lại đường đi của người con trai lại Và ngàn ngào hỏi Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao anh lại nói với mẹ em là là người phản bội em chứ Tại sao anh lại ngốc như vậy chứ à? Trời ơi là không phải anh mà Em Chính em mới là người phản bội anh Gia bảo nhìn thấy Nước mắt người con gái nhẹ nhàng tung rơi Thì anh thật muốn ôm cô vào lòng an ủi Nhưng không hiểu tại sao Không thể Anh bỗng cảm thấy bất lực vô cùng Bởi vì Anh không muốn làm cho bác cái đau lòng Gia Bảo quay mặt qua chỗ khác nói khẽ Nghe xong Nước mắt An Linh càng lúc càng tuôn trời nhiều hơn Sao anh lại tốt như vậy với mình chứ Tốt đến mức ngốc nghếch. Em thật sự không có xứng đáng Để anh hy sinh nhiều như vậy đó mà An Linh khóc đứt nở Lắc đầu liên tục Gia Bảo quay mặt lại nhìn Thật ra anh cũng từng tự hỏi Sao mình lại phải làm như vậy Nhưng dù có tự hỏi bao nhiêu lần Thì anh cũng không có câu trả lời. An Linh đang cúi mặt khóc nức nở thì bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên mặt cô, lau khô những giọt nước mắt đang lăn dài. An Linh với anh không có gì là không xứng đáng hết. An Linh thoáng ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn người con trai. Bàn tay anh vẫn giống như xưa, lúc nào cũng ấm áp. Hơn nữa Mẹ anh ở trong chuyện này cũng có lỗi mà. Gia Bảo buồn bã bả nói. ăn Linh khẽ giật mình. Sao anh lại biết? Gia Bảo u buồn thở dài. À, là thấy vị đã kể cho anh biết. Anh xin lỗi. Anh thật sự không biết là mẹ mình đã làm tổn thương em. Làm tổn thương hai mẹ con của em nhiều như vậy. An Linh quay mặt qua chỗ khác. Nói khẽ. Nếu có thể thì em mong rằng cả đời này Anh sẽ không biết chuyện đó, bởi vì em không muốn phá vỡ tình cảm gia đình của anh. Nghe những lời nói này của người con gái này, thì trong lòng Gia Bảo vừa buồn lại vừa vui. Anh buồn bởi vì dù biết hay không, thì cả hai cũng đã mất nhau rồi, không thể thay đổi được gì. Anh vui bởi vì cô muốn bảo vệ cho mình, không muốn anh bị tổn thương thêm. An Linh à? Em hãy nghe anh khuyên có được hay không? Cha bảo xoay người ăn lên lại ép cô đối diện của mình Bây giờ em hãy buông bỏ quá khứ đi Đừng có hận thù nữa Dòng anh luôn nhỏ nhẹ Anh nói tiếp. thay vị bây giờ đã biết sai rồi Đang cố gắng thay đổi Anh ta giờ cũng đã yêu em bằng hết trái tim của mình Em hãy tha thứ cho anh ta đi, được không? Hai ta gia bảo lúc này từ trên vai An Linh buông xuống, nhẹ nhàng nói Hơn nữa, giờ anh đã cũng đã có hạnh phúc mới rồi Anh mong em cũng được hạnh phúc Lời nói thật nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua Nhưng người con gái nghe, sao cảm thấy như ngàn mũi kim đâm thẳng vào lòng ngực cô Cảm giác vô cùng đau đớn An Linh nãy giờ vẫn đứng yên lặng lắng nghe Chỉ để nước mắt tự do tung rơi Nhưng đến khi nghe lời nói này của Gia Bảo, thì cô liền thoáng giật mình. Cô bóp giác bước lùi lại phía sau, giống như sắp ngã xuống. Dù đó là điều cô mong muốn, mong anh tìm được hạnh phúc mới. Nhưng khi nghe chính miệng anh nói, thì trong lòng cô lại vô cùng đau đớn. Ngày mà cô sợ nhất cuối cùng cũng đã đến. Rồi đôi môi xinh đẹp của cô từ từ khép lại, hỏi khẽ, Em, em có thể biết, Cô ấy là ai hay không? Nước mắt cay đắng của cô như cần mưa Cứ tuôn trời mãi không ngừng Gia bảo dù nhận ra An Linh đang rất đau lòng Và bản thân anh cũng chẳng muốn Nhưng vẫn bình tĩnh trả lời Là Tú Phương đó Trong những ngày anh bị hôn mê Thì cô ấy là người đã chạy đi khắp nơi tìm bác sĩ giỏi Sau khi anh tỉnh lại Thì cô ấy cũng là người chăm sóc cho anh mỗi ngày Anh Linh mỉm cười, nhắm mắt lại Để hai giọt nước mắt trên hàng mi Nhẹ nhàng rơi xuống Quá trả lại là Tú Phương thành mài trúc mã của anh Nhìn anh và Tú Phương đứng thật rất đẹp đôi Từ gia cảnh cho đến điều kiện đều hợp nhau Anh nghĩ em nên gặp Thế Dĩ nói chuyện đàng hoàng một lần đi Đừng có ôm thu hận trong lòng mà sống nữa Gia Bảo lại lên tiếng Anh nhận ra được Thế vị yêu cô không ít hơn anh đâu An Linh cố gắng lao đi nước mắt đang lăn dài trên mặt mình Và miễn cưỡng gật đầu Được rồi Mai em sẽ gặp anh ta Gia Bảo cười buồn nhẹ gật đầu Ừ, vậy tốt rồi Những cơn gió bút lạnh thổi qua Khiến cho lòng người đang đau buồn nay lại thêm lạnh lẽo Nhà bạo đối với An Linh đã từng yêu nhau suốt bao nhiêu năm Đã yêu nhau một cách sâu đậm Vậy mà trong một thời gian ngắn thôi Thì tình yêu bấy lầu đã tan vỡ Không thể như xưa Anh và cô đã thật sự đánh mất nhau rồi Mãi mãi đánh mất nhau Là định mệnh đã sắp đặt sẵn Hay là do con người Đã quá dễ gục ngã trước khó khăn trong cuộc đời chứ Câu hỏi này cả anh và cô đều không có câu trả lời Ừ thì cứ xem như có duyên không phận đi An Linh cố nở nụ cười tươi Khẽ nói Em thật lòng chúc phúc cho anh Chúc anh mãi hạnh phúc Gia bảo nghe cảm thấy chua chát Anh đang xót cho mối tình đầu tan vỡ Và anh xót cho những lời chúc phúc không thật lòng này Anh với cô đều không hề mong muốn Người mình yêu thương sẽ hạnh phúc với người khác Anh cảm ơn em Thôi anh có hẹn với Tú Phương đi xem phim rồi Anh đi nha. Gia Bảo cười cười. Rồi anh vội vàng quay lưng đi. Bởi vì nếu anh còn ở lại nữa, Thì cũng chỉ khiến cho lòng của hai người đào thêm mà thôi. Gia Bảo vừa khẽ bước đi, vừa nói thầm. Anh Linh, Dù anh thật sự không có quan tâm, Em đã từng phản bội anh. Và anh cũng còn yêu em rất nhiều. Nhưng mà, Chúng ta không thể như xưa được nữa rồi. Bởi vì mẹ anh và em Giờ đã hận thù nhau quá nhiều Giọt nước mắt quý giá Của một người đàn ông Vô thức rơi xuống thấy nên anh và em Hãy cứ xem như có duyên không phận Có lẽ Sẽ thấy dễ chịu hơn à, Lúc gia bảo quay lưng đi Thì cảm xúc của an linh vỡ oà Bàn tay cô bất giác đưa lên Hú níu anh lại Nhưng chẳng thể Cô bật khóc Bảo Anh nói đúng Em vợ này Là có tất cả những gì mà mình muốn Tất cả những gì mà em luôn áo ứng trước đây Em bây giờ đã trở thành một nhà thiết kế thời trang được nhiều người biết tới Nhưng mà Em vợ có thể mua được một căn nhà thật lớn Có thể cho mẹ em cuộc sống không lo gì Nhưng mà Có tất cả Nhưng em lại mất anh Nếu có thể đánh đổi hết tất cả Để anh quay trở về bên em Thì dù một giây thôi Em cũng sẽ không vô dự <cười> An Linh gục ngã xuống đất Cô cứ ngồi ở đó Nhìn Gia Bảo khẽ bước đi nước mắt cô rơi Theo mọi bước chân của anh Xin lỗi anh Nhưng em thật sự không muốn gặp lại Thái Vĩ nữa Bởi vì bây giờ gặp lại anh ta Sẽ khiến cho em nhớ lại Tất cả những điều anh ta đã làm đối với em Bóng đừng của gia bảo xa dần Rồi biến mất trong màn đêm An Linh cố gường dậy Lao khô nước mắt Xin lỗi anh Em sẽ đưa mẹ em trời khỏi mảnh đất Sài Gòn này đời có bao nhiêu kỷ niệm đẹp của chúng ta Gia bảo Anh nhất định phải thật hạnh phúc đó. Cô nhẹ nhàng quay lưng đi Không nhìn theo bóng lưng của anh nữa Vừa bước đi Cô vừa rơi nước mắt Trong lòng An Linh giờ đây đầy núi tiếc Bởi vì một phút sai lầm Mà cô đã đánh mất đi Người mà mình yêu cả đời Một tháng sau Ông Trịnh bà của thấy Vị Đã qua đời bởi vì bạo bệnh Gia tài lớn của ông Được chia ra làm hai phần cho thấy vị và cho người vợ nhỏ hơn mình 50 tuổi là Bạch Diệu, để hai người không cần phải lo âu về cuộc sống của mình. Thế vị ôm một đóa hoa cúc trắng đến bia mộ của cha mình thì lại trông thấy Bạch Diệu đang đứng ở đó khóc. Hắn thở dài, bước nhanh đến. Đóa hoa cúc trắng được nhẹ nhàng đặt xuống mộ. Thế vị ngẩng đầu lên thì nhìn thấy nụ cười tươi của ông Trịnh trong hình trên bia mộ. Nếu bà của anh mà biết được anh hôm nay đến thăm Thì chắc chắn sẽ rất là vui vẻ Bạch Diệu nhìn nghè ngào nói Thấy vị khẽ đứng dậy vẽ mặt lạnh lùng hạch như ngày thường Cuộc sống sau này cô tính sao Bạch Diệu dùng khăn giấy lau khô nước mắt Tôi sẽ quản lý tập đoàn đã quý thật tốt Sẽ không phụ lòng của ba. anh Thấy vị đứng đó nhìn bầu trời Không hề nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh Cuộc sống của cô còn rất là dài Cô không cần phải sống chết vì tập đoàn đó đâu Bán nó đi Rồi lấy một số tiền Tiếp tục sống đi Bạch Diệu vội lắc đầu Không Tôi không có muốn như vậy Thế vị im lặng Quản lý một tập đoàn không phải là chuyện dễ dàng Bạch Diệu chỉ là một cô gái yếu đuối Lại không trành việc làm ăn Dù có cố gắng cũng là vô ích Vậy Còn anh thì sao Bạch Diệu hỏi khẽ Thế vị cởi đôi kính đen ra Nhạc nhạc nói Ngày mai tôi sẽ qua nước anh Và sau này không quay về nữa Bạch Diệu giật mình Cúi đầu thật thấp Tôi Có thể hỏi anh một câu được không Thế vị gật đầu Có gì thì cô cứ nói đi Bạch Diệu xoay người lại Nhìn thẳng vào mắt anh Chúng ta có thể làm bạn không Thường xuyên liên lạc với nhau được không? Thế vị im lặng một lúc, rồi miễn cưỡng cật đầu. Cũng được. Bạch diệu thoáng ngạc nhiên, cô ta tưởng hắn sẽ không đồng ý, hắn thay đổi rồi hay sao chứ? Là điều gì? Là ai có thể khiến cho hắn thay đổi như vậy? À, thôi tôi đi đi. Tôi tự bảo trọng nha. Thế vị vừa nói, vừa quay lưng đi một cách lạnh lùng, không để Bạch diệu kịp phản ứng. Người thân duy nhất của thế vị hắn Giờ đã không còn nữa rồi Còn quán trách làm gì nữa chứ Khi bằng hắn và Bạch Diệu quên quá khứ đi Rồi làm bạn lại với nhau Như vậy sẽ tốt hơn Cha mẹ hắn và hai người con gái hắn thật lòng yêu Đều chọn rời bỏ hắn đi Tập đoàn thiết kế thời trang của hắn cũng không còn Thế vị giờ chỉ là một kẻ trắng tay, Chẳng còn lại gì An Linh đã đưa mẹ mình rời khỏi mảnh đất Sài Gòn không một lời tạm biệt. Thấy vậy ngẩn đầu nhìn lên bầu trời, tự hỏi tại vì sao giữa cô và hắn không hề có chút kỷ niệm đẹp nào, toàn là những trận cãi nhau, toàn là những thù hận không thể nào hóa giải được. Tình yêu hắn dành cho cô, có lẽ cả đời này cũng không có cơ hội bày tỏ. Dù chỉ là một lần, nếu muốn trách thì phải trách bản thân hắn, vì sao năm xưa lại nhẫn tâm độc ác phá vỡ đi hạnh phúc của cô. Bạch Diệu rơi nước mắt nhìn theo thấy vậy, cô đã dùng tay bịch miệng mình để tiếng khóc không phát ra. Nói gì tiền đi chữa bệnh cho mẹ, thật ra chỉ là một cái cớ thôi. Trong lòng Bạch Diệu giờ thật sự rất hối hận, cô ta nói khẽ: Em bởi vì dắt chồng, cho nên khiến cho đoạn đường còn lại mãi mãi gián bước của anh. Những giọt nước mắt cay đắng nhẹ nhàng lăn dài Trên khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Diệu Bây giờ cho dù có hối hận nhiều Thì cũng chẳng thể làm được gì nữa Thôi Cô đành chúc phúc cho thấy vị hắn Luôn bình yên Ở biệt thự của Lý Gia Gia Nghi Em gái của Gia Bảo Đi học về thì nhìn thấy anh trai mình Đang ngồi im lặng trong phòng khách Hình như đang rất buồn Ủa anh hai, anh sao vậy Gia Nghi bước đến hỏi khẽ Gia Bảo giật mình quay qua nhìn. Ủa, em đi học về rồi hả? Gia Nghi ngồi xuống bên cạnh hỏi giọng lo lắng. Ủa anh hai, có chuyện gì mà trông anh buồn quá vậy? Hay là cãng nhau với chị Tốt Phương rồi hả? Gia Bảo lắc đầu. Không. An Linh đưa bác Phương rời khỏi rồi. Gia Nghi nghe nhắc đến An Linh, thì liền quay mặt qua chỗ khác. Anh hai... Bộ, anh không hận chị ta hả? Vừa nghe giọng em gái mình Thì Gia Bảo đã nhận ra Nhỏ vẫn còn oán trách An Linh Anh vội lắc đầu Nghi à? Nghe anh hai nói Thật ra trong chuyện này Không hoàn toàn là lỗi của An Linh đâu Gia Nghi đưa mắt không hiểu nhìn Gia Bảo Rồi dùng giọng tức giận hỏi Chị ta đã phản bời anh hai Lên giường với người khác rồi Sao thế giờ anh hai vẫn còn nói giúp cho chị ta vậy hả Em thật sự là không có hiểu đó Gia Bảo lại lắc đầu Mẹ của chúng ta cũng có lỗi trong chuyện này nữa Gia Nghi thoáng ngạc nhiên Ô, Anh hai nói vậy là sao Mẹ Mẹ đã làm cái gì chứ Gia Bảo buồn bã thở dài Rồi nói rõ à, Em có biết mẹ quá đáng mất nợ không Mẹ đã rất nhiều lần tìm đến an linh Đuổi cô ấy rời khỏi anh quấy không có chịu Thì mẹ dùng tiền trà đạp cô ấy Không dừng lại đó Mẹ còn đến nhà cô ấy mắng chửi Mẹ quá đáng thật Là đã ra tại xô bắt Vương té ngã nơi đó Nghe đến đó Thì già nghị liền dùng tài Bích miệng mình lại Không để mình thét lên vì xúc động Dù nhỏ biết rõ trước giờ Bà Lý không thích ăn linh Nhưng nhỏ không ngờ và lại quá đáng đến như vậy. gia bảo ngả lưng vào ghế sofa nói tiếp. bởi vậy trong một lúc thiếu suy nghĩ, cho nên an linh đã tìm đến người đó để trao đổi điều kiện. người đó là trịnh thái vĩ một cái nhà thiết kế có danh tiếng, cũng là tổng giám đốc của tập đoàn thiết kế thời trang xe. nghe xong thì gia nghi đã hiểu mọi chuyện, nho hỏi khẽ. chị lên nổi tiếng như bây giờ. Là có phải là điều kiện lúc đó với người thối hay không? Gia Bảo gật đầu Thay cho câu trả lời Trong lòng Gia Nghi bây giờ cảm thấy có lỗi với An Linh Dù sao Cô luôn thương nhỏ như em gái rồi Gia Bảo vỗ vỗ vai em gái mình Rồi nói khẽ Nghì à Giờ em đã biết mọi chuyện rồi Đừng có quái trách cô ấy nữa Được không? Gia Nghi vừa gật đầu vừa nói Em biết rồi Nhưng mà, dù sao chị ấy cũng làm làm tổn thương anh hai Cho nên em không thể đối xử với chị ấy tốt như trước được nữa Thôi, em lên phòng nghỉ chút nha Vừa nói xong, Gia Nghị liền đứng dậy chạy lên phòng Không để cho Gia Bảo có cơ hội nói thêm điều gì nữa Nhìn thấy em gái mình đau buồn như vậy Gia Bảo thật không biết phải làm sao Thôi, đành để thời gian Xóa hết tất cả tổn thương trong lòng mọi người vậy Còn về phần của An Linh thì cứ xem như cô đã đưa mẹ mình đến một nơi nào đó không ai quen biết và bắt đầu lại một cuộc sống mới, một cuộc sống bình yên vui vẻ, không hề có danh vọng, càng không có bất kỳ hận thù nào. Có lẽ ở nơi đó cô sẽ gặp được nam chính thật sự trong cuộc đời mình và sẽ hạnh phúc mãi mãi, sẽ không đau khổ nữa.